Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 3: Bất ngờ suy đoán 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.izz thời gian 00 giờ 09 phút 15. Chương 3: Bất ngờ suy đoán. Vẫn đại vũ như chút nước, một cái thuyền nhỏ từ cây lau sậy một bên đi ra. Lôi tinh phong thuyền nhỏ nhanh chóng xẹt qua đi. Kim Đại Át vừa vặn hỏi một chút Trung quanh đây nước lên thì trấn nhỏ ở nơi nào Hai cái thuyền nhỏ dựa vào nhau thời điểm Lôi tinh phong đã biết đây là một cái không thuyền Bên trong bán thuyền nước Không có bất kỳ người nào ảnh Lôi tinh phong lắc đầu một cái Đây là một cái rượu thuyền Cái gọi là rượu thuyền Chính là mùa mưa bên trong mưa to gió lớn gây ra họa Nơi đây hồ nước to lớn Một khi mưa to gió lớn Nhất lên sóng lớn là phi thường dọa người Bình thường thuyền nhỏ căn bản không chịu nổi Trên thuyền người bình thường rất khả năng bởi vậy chết chìm mất tích Loại này mất đi như dân thuyền nhỏ Chính là cái gọi là rượu thuyền Kim Đại ác suối Quầy dĩ nhiên là một cây rượu thuyền Thì hổ một ban riêu lỗ thuyền nhỏ theo rượu thuyền xẹt qua Hướng về cỏ lao đãng mà đi Phong ưng bay đến không trùng Cẩn thận cha nhìn một chút Hạ xuống sau nói Theo cây lao sẩy Sau đó hướng về phía bên phải đi Làm thuyện nhỏ chuyển qua cây lao sẩy thời điểm Lôi tinh phong đã nhận ra nơi này là nơi nào Dĩ nhiên chính là lúc trước từ cổ luôn thông ngã ra đến suýt chút nữa bị chết đối địa phương Sau đó bị ngư dân Chu Thông Đại Thúc cứu lên Hắn nói Hướng về nơi này đi Ha <cười> ha Nơi này ta biết Tại cây này vùng sông nước trên Tiểu Trấn Hắn nhận thức không ít người Trong đó có người tu luyện chung canh cùng hắn đệ tử Hắn sau đó cũng phải người đến liên lạc quá Rất nhanh lôi tinh phong Tại đại vũ bên trong liền Nhìn thấy xa xa nước lên thì chấn nhỏ Lôi tinh phong cảm khái Lúc trước mình mới là mật luân sư Chính là bắt đầu từ nơi này Hắn bái sư cổ kỳ Tiến vào bí môn bên trong Tu vi nhảy một cách ngàn giảm Hiện tại cũng đã là bát hoàn chân thân chân nhân thuyền nhỏ dựa vào một bến tàu Bởi vì mùa mưa Vì lẽ đó một bến tàu một bên lít nha lít nhít ngừng tất cả đều là thuyền nhỏ Phong ung đem thuyền nhỏ thắt ở bến tàu lên Nói liền chủ ở trên thuyền Lôi tinh phong đi theo ta nơi này ta có người quen Theo làm bằng gỗ nhay Thẳng đường đi tới Bởi đại vũ Vì lẽ đó trên đường trên căn bản không có người đi đường Hết thảy ngư dân đều ở nhà hoặc là trên thuyền tránh mưa. Theo chật hẹp ngay Bốn người rất nhanh sẽ đi tới trung canh trụ sở phổ cận. Trung canh trụ sở cùng ngay cách xa nhau một đoạn mặt nước. Cần thuyền nhỏ đưa đò. Có điều bốn người biết bay. Trực tiếp liền vượt qua đoạn này khoảng cách. Kim Đại Á cười là bản địa người tu luyện. Lôi tinh phong gật đầu. Hứm. Trước đây là một vạn luân sư nhà ở. Không biết hắn hiện tại có hay không thăng cấp. Há <cười> hạ. Thời gian lâu dài. trí nhớ của hắn cũng có chút mơ hồ. Chủ yếu là trung canh tu vi đẳng cấp quá thấp. Hắn cũng không nhớ ra được. Trung canh có phải là đã thăng cấp. Phong ưng tiến lên gõ cửa. Rất nhanh đã có người tới mở cửa. Người mở cửa lôi tinh phong nhận thức chính là biển ra người hầu có điều nhìn qua đất cực kỳ già nua hắn mở to một đôi lão thì nói các ngươi như thế có thể tới đây bởi vì trạch viện cách xa nhau thì chấn nhỏ mấy trăm mét thủy lộ nếu như không có thuyền nhỏ căn bản là không lên được lôi tinh phong cười chung canh có ở nhà không Người hầu giật mình hắn Hắn nhìn lôi tinh phong có chút quen mặt Nói ở nhà ở nhà ta đi bẩm báo Rất nhanh Trung canh mang theo hai người đi ra Lôi tinh phong đều biết Trung canh phía sau mang theo hai người chính là hắn đổ đệ Ngô chấn cùng hàn tiêu bảo Trung canh nhìn thấy lôi tinh phong không khỏi ngẩn ngơ Hắn kinh ngạc lôi lão đệ Hắn là theo bản năng la như vậy, kỳ thực trước hắn liền đổi giọng gọi tiền bối. Kim đại a một tiếng, tiến lên một bước. Khí thế che ngập bầu trời nghiền ếp lên đi. Một nho nhỏ mật luôn sư, lại dám gọi lôi tinh phong vì là lão đệ. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Trung canh tuy sau đó tới thăng cấp đến một khâu chân thần. Đó là dựa vào lôi tinh phong lưu lại luôn ấm mới thăng cấp Nhưng là bị cỡ hoàn chân nhân khí thế nghiền ếp Nhất thời tâm như hến Phía sau hắn ngô chấn suýt chút nữa quỳ Ba người run lẩy bẩy Lôi tinh phong phát hiện không đúng Lập tức ngăn cản Kim thúc Đừng bọn họ hiện tại nhưng là thổ hạ của ta Chỉ là còn chưa từng đi sư môn mà thôi Kim Đại Á lúc này mới thu hút khí thế Nói ta chỉ là muốn nhắc nhở một hồi bọn họ ha ha. Hắn lùi một bước đứng lôi tinh phong phía sau chung canh sợ mất mật Vừa nãy khí thế tuy rằng chỉ có trong nháy mắt Thế nhưng hắn cảm giác mình sắp nghẹt thở Lấy hắn kiến thức Đương nhiên biết đối phương cực kỳ lợi hại Nói vì tiền mối này kim đại ác nhàn nhạt cỡ hoàn chân nhân kim đại ác. Trung canh trên mặt ngơ ngác biểu hiện làm sao cũng không che giấu nổi. Đùa giỡn. Hắn xã này dưới kẻ giàu rồi. Đi nơi nào nhìn thấy gǒu hoàn chân nhân. Đừng nói gǒu hoàn, chính là một khâu chân nhân. Hắn cực kỳ hiếm thấy đến. Sợ đến hắn vội vàng thi lễ. Xin ra mắt tiền bối. Kim Đại Á đưa tay ngăn cản, nói ta chỉ là A Phong hộ vệ, ngươi không cần khách khí với ta. Lôi Tinh Phong, hay, hay, đừng nhiều như vậy lễ. ăn Lão Trung, giới thiệu một chút. Đây là ta ba tên hộ vệ, Phong Ung, Thì Hổ, Kim Đại Á đều là cỡ hoàn chân nhân. Trung canh biết lôi tinh phong sư môn rất lợi hại. Thế nhưng tìm đến ba cái cửa hoàn chân nhân làm hộ vệ. Vẫn để cho hắn khiếp sợ gì thường. Cửa hoàn chân nhân. Rất nhiều loại cỡ lớn tôn môn đều không có loại cao thủ này. Hắn dĩ nhiên mang theo ba cái đến. Hắn cũng không dám nhiều lời. Chỉ có thể thi lễ. Trung canh gặp ba vị tiền bối. Phong ưng. Ha ha, giang hàm, người đem hắn giọt sợ. Lôi tinh phong nói, lão chung đừng sốt sáng như vậy, bọn họ người rất tốt đẹp. Trung canh, Vâng là gò bó tay chân cũng không biết làm sao thả, ngô chấn cùng hàn tiêu bảo đồng dạng thất kinh. Lôi tinh phong cười khổ một tiếng, nói, lão chung, mưa lớn như thế, cũng không thể để chúng ta vẫn đứng tại cửa chứ. Trung canh vội vàng xin mời mọi người đi vào Đi tới quen thuộc trong đại sảnh Lôi Tinh Phong cười Lão Trung Ngươi cuộc sống gia đình tạm ồn trải qua không tồi Ha <cười> ha Phòng này xây dựng thật không tệ Đối với đàm đại bọn họ không ở Trung canh cười khổ một tiếng Đàm đại đi ra ngoài du lịch Hắn đã thăng cấp đến ba hoàn chân thân Ha <cười> ha Bảo là muốn mở mang kiến thức Một chút thế giới bên ngoài Nơi này chỉ ta tới quản lý Lôi tinh phong Đã từng đã phân phó thủ hạ Hàng năm đều sẽ Đưa một ít luôn hoàn lại đây chung canh cùng đàm đại Được lợi từ những này luôn hoàn Tu vi lên một lượt Thăng một đoạn dài Bọn họ hiện tại xem như là Lôi tinh phong ngoại vi tổ chức Có người chuyên phụ trách Chỉ là bởi tại hẻo lánh địa phương Tạm thời chưa dùng tới bọn họ Trung canh hỏi tiện bối Lần này tới nơi này có chuyện gì? Có để ta xuất lực địa phương Xin cứ việc phân phó Lôi tinh phong nói Không có chuyện gì Ta chỉ là chuẩn bị ở đây Ở một thời gian ngắn Cho tới làm gì hắn liền không giải thích Trung canh cười Cứ việc ở đây trụ Ha ha Ngô chấn đi khiến người ta chuẩn bị gian phòng Đồ vật đều thay mới Ăn Tiểu bảo Đi nhà bếp Để bọn họ thiêu một ít đặc sắc thức ăn Ngô chấn cùng hàn tiêu bảo đứng dậy đi chuẩn bị Lôi tinh phong hỏi chu thông đại thúc cùng tiểu tân Vẫn tốt chứ chung canh cười Đã sớm an bài xong Tiểu tân đã kết hôn sinh con Bọn họ chuyển tới đàm đại khống chế thì trấn nhỏ đi Lôi tinh phong gật củ nói như vậy cũng tốt Đối với Chu thông đại thúc cùng tiểu tân Lôi tinh phong vẫn mang trong lòng cảm kịp Chỉ là bọn hắn là người bình thường Không có cách nào cùng người tu luyện đi rất gần Chỉ có thể dặn dò thủ hạ chăm sóc bọn họ là được Một phú quý sinh hoạt là không có bất cứ vấn đề gì Lôi tinh phong lại tuân hỏi một chút chung canh tình huống tu luyện Đồng thời chỉ điểm vài câu Lưu lại một năm sơ Quy B Mơ Vi V Ít luôn hoàn chung canh bởi vì có luôn hoàn Tốc độ tu luyện so với ban đầu nhanh rất nhiều lần Đã đạt đến một khâu đỉnh cao liền muốn thăng cấp hai hoàn Lôi tinh phong lưu lại luôn hoàn Giải quyết hắn vấn đề lớn Dựa vào những này luôn hoàn Hắn biết chính mình thăng cấp đến hai hoàn chân thân vấn đề không lớn Tâm tình trở nên hết sức vui vẻ Ngày thứ hai Đại vũ ngừng lại Rất hiếm có xuất hiện một đại tình thiên Ánh nắng tươi sáng Rất nhiều ngư dân nhờ vào đó phơi nắng quần áo đệm chăn Lôi tinh phong an vị tại trung canh tư nhân bến tàu lên bày một cách bàn lớn Mấy người ngồi vây quanh nói chuyện phiếm Trung canh cùng ngô chấn bồi tỏa Bởi vì ngô chấn cùng lôi tinh phong rất quen Lần trước ra ngoài gặp gỡ mặt nạ người Bọn họ còn sóng vai chiến đấu quá Vì lẽ đó lôi tinh phong cố ý để ngô chấn lại đây bồi Thuận miệng giải đáp một ít vấn đề tu luyện Ngô chấn chẳng mấy chút sẽ thăng cấp đến một khâu chân thân Cần không ít luôn hoàn mới có thể đạt đến mục đích Thật vào lần này lôi tinh phong lại đây Lưu lại đầy đủ luôn hoàn Bởi vậy hắn thăng cấp đã không có vấn đề gì Kim đại ác á phong kỳ thực ngươi còn không bằng đi loạn hồ sơn tu luyện Lôi tinh phong, lôi cát sơn sao Kim đại ác đúng đấy Nơi đó ngày mưa gió tương đối nhiều Lúc này lại là mùa mưa Ta tin tưởng Loạn hồ sơn so với nơi này tốt Lôi tinh phong nhưng không quá muốn chạy Hắn nói Ta thăng cấp đến cửa hoàn chân thân Cũng liền cần tu luyện mấy ngày Không cần thiết lại đi lôi cát sơn Đợi được ta chân chính cần thời điểm lại đi Hắc điểu núp ở lôi tinh phong trên bả vai Nó đã rất lâu không nói gì Vẫn liền như thế xúc Trong cơ thể nhưng tại biến hóa nghiêng trời Hấp thu đến một điểm tự nhiên sấm sét Đối với sự giúp đỡ của nó Quả thực là không gì sánh kịp Chỉ là hắc điểu còn tại ấu sinh kỳ Bất luận là thực lực vẫn là cường độ thân thể Đều thuộc về tương đối kém trình độ Đột nhiên tiếp xúc thiên nhiên sấm xét Tuy rằng trải qua lôi tinh phong loại bỏ Nhưng vẫn không phải nó có thể lập tức hấp thu xong tất Bởi vậy nó hầu như liền tiến vào ngủ đông trạng thái thần chí cũng có vẻ mơ mơ màng màng Trên căn bản không nói lời nào Có thể có thì cũng lại đột nhiên bính ra mấy cái từ đơn đi ra Tiếp theo sau đó mơ hồ Lôi tinh phong cũng nhận ra được hắc điểu biến hóa, vì lẽ đó rất ít quấy rối nó. Hắc điểu đột nhiên bước lên một câu đến, còn muốn cường hào. liền câu nói này, sợ đến trung canh cùng ngô chấn trợn mắt ngoác mồm. Một lát, trung canh cẩn thận từng ly từng tí một. Nó nó sẽ nói, ngô chấn bước lên một câu, này, này điểu là sống. Bởi hắc điểu vẫn không nhúc nhích. Hắn cho rằng lôi tinh phong mang theo một tiêu bản, không nghĩ tới lại vẫn sẽ nói. Hắc điểu có một câu không một câu, phí lời. Lôi tinh phong cười, đừng động nó, đây là ta sủng vật. Hắc điểu coi như mơ hồ, đối với câu nói này cũng không đồng ý. Nó nói, ngươi mới là sủng vật là điệu sủng vật. Lôi tinh phong, ngủ ngươi giác không phải vậy, bái ngươi mau, ăn thịt.